Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản diện. Tác giả Fry Fry và giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyền audio của Lung Tran Production. Chương 55. Phần tối của mặt trăng. Tốt lắm, đã không còn sốt nữa rồi. Trong mơ hồ, Nguyễn Ái nghe được giọng nói âm trầm quen thuộc sự ấm áp từ bàn tay trên trán cho thấy anh đang ở cạnh cô rất gần. khi con người ta vừa tỉnh giấc, ý nghĩ đầu tiên đập vào đầu dĩ nhiên là khát khao mãnh liệt nhất. lấy ví dụ, mãnh liệt đến nỗi lấn áp tất cả những ký ức không vui vừa xảy ra đêm trước chẳng hạn. đôi tay nhỏ nhắn vì thế ôm chầm lấy cổ của người đàn ông, cổ họng thoát ra thanh âm vang nài khẩn thiết. Đừng đi, đừng biến mất. Rồi mắt chợt nhắm nghiền lại. Hân ngã ra giường, giọng trở nên yếu ớt. "Luận à, xin anh." Đầu óc người nào đó như đang bị một đám mây dày giăng phủ, dù trong lúc ý thức lơ lửng đâu đó giữa mơ và thực, một góc nhỏ trong tâm trí vẫn cảm nhận được cảm giác ướt áp Âm ẩm nơi môi Dài dẻ không lâu sau Lại dường như có bàn tay mơ trớn, Toàn thân bị khói động Theo cách kỳ lạ nhất Sự ấm áp dần dần lan tỏ tiếp theo Lại khiến cho bản thân dễ chịu vô cùng Khi tỉnh dậy lần sau Con người đã hoàn toàn tỉnh táo Chớp mắt một hồi lâu Để ký ức hoàn toàn hồi phục Viện ái khẽ nhíu mày Tay đưa lên Kéo xuống lớp chăn dày Đáp trên lên đến cổ Mắt nhìn lơm lơm vào cơ thở của mình Mình mặc áo vào bây giờ nhỉ Cái dưới mày càng thêm gay gắt Khi cô rụt rè nắm lấy áo xóa mi cỡ lớn Bị xếp chồng lên đến ngực Mà kéo xuống Động tác lượng khừng màu đỏ ngày nào Vỡ òa trên gò má Hình như là nhớ ra cái gì đó không nên nhớ rồi Thì ra, có người mới sáng sớm Nhưng lúc cô mê sản đã làm chuyện vụn trộm Cơ mà cái kẻ kia ăn xong rồi cũng không chịu chùi mét cho nhờ Cô ngồi dậy, ngay ngốc hồi lâu Để sắp xếp ý nghĩ, cô vượt qua cái gọi là hậu chứng Sau khi bị cưỡng gian Một phút, hai phút, năm phút trôi qua Trong sự thanh lặng tĩnh mịch Có tiếng thở hắt chán trường, nguyện ái nhắm mắt, vốn trong tâm làm gì có thứ đó, lấy đâu ra mà vượt qua. Ha. Xem ra Trình Đức Ân đã đúng, cô đúng thật là thích bị ngược đãi Vừa lấy ly nước cùng vài viên thuốc xanh đỏ trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cô nhìn chầm chầm vào dòng chữ nghịch ngại. Trên cái bóc X-NOW dán hờ trên ly nước. Trong đầu có chút ấn tượng về lời dặn dò uống thuốc của ai đó trước khi bản thân lại ngã ra ngủ vùi. Đi mua thức ăn, sẽ về nhanh, bất giác mỉm cười. Những ái miếm miếm môi, cảm thấy xúc động một cách kỳ lạ. Cách nói chuyện không chủ động, không đại từ này, quả thật là của xe gia đó luận. Anh thật sự đã trở về. Tâm trạng của cô dĩ nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dẫu biết rằng sự trở về này đánh dấu cho một quãng đường phía trước đầy gian nan. Thành thật mà nói, những ái không phải không cảm thấy cay đắng vì hành động cũng bức đêm qua, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng anh và An Thi quấn lấy nhau, quần áo sắp xếp không tươm tóc, Việc tệ hơn có thể xảy ra trong thăm tâm của cô Chỉ có thể là thảm họa thế giới Đúng vậy, nhưng ai cũng là một con người rất chiếm hiểu Nếu Bảo Anh trúc giận lên một người đàn bà Theo cách thức cuồng si đó Cô thè rằng chịu khổ là, người, là mình Huống chi con người trốn ăn cô Giữa cơn bão điên cuồng đêm qua Những gì diễn ra vào thời khắc đó Tuy chỉ là sự kích động từ phía cô Sự bảo vệ dịu dàng của anh Cũng phần nào làm vơi đi nỗi đau đớn thể xác lúc ban đầu Tay đưa lên vò nắng chán mình Nguyện ái cảm thấy có hơi mơ hồ Cô vì sao lại còn anh trấn an nhỉ Dòng suy tưởng như có cái gì đó nghẽn mạch Dưỡng ái, cố nhớ, nhưng không thể nhớ ra mình đã quên mất điều gì. Có tiếng chuông điện thoại chen vào. Cô sọc thót mình, nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng, tinh thần, vô chủ. Một cái rụt rè, cô chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt lạc lỏng, dõi thẳng vào chiếc điện thoại di động trên mặt bàn. Tự nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng là điện thoại của anh. Chuông reo được một lúc. Thì dừng Vậy mà con người kia vẫn chung tranh tại chỗ Cô nhíu mày Miệng lặm bẩm tự trách Thì nhanh chóng tiến đến cầm lấy điện thoại Cái gì chứ Chỉ là một cái điện thoại anh để quên Tại sao lại bắt xác thấy sợ Lướt qua Cái tên gắn liền với Cuộc gọi nhở và một tin nhắn ghi âm Sương sóng trên lưng cô Chợt lạnh toát Dear Frau, Charlie for Không hiểu giờ phút ấy, bất cứ dự cảm điên rồ gì đã khiến cô nhấn nút gọi và vào hộp thư thội của võ gia chính luận. Những gì tràn qua tai sau đó khiến cho đôi chân một lần nữa mất đi sức lực, rơi thẳng xuống địa ngục tâm linh trong một nhà hàng gần đấy nửa tiếng sau. Jennifer một tay đưa lên sửa lại gọng kính những ngón tay đưa gõ nhẹ lên mặt bàn cũng ngưng luôn nhịp điệu đôi mắt xanh sâu thẳm dõi thẳng vào thiếu nữ trước mặt với sự nghiện liên pha lẫn dò xét cô Nguyễn trên thân người tuy khoác vào một chiếc áo sơ mi nhậu nát và vung quần ren bạc màu đầu tóc lại có phần rối tung. Gương mặt cũng trắng bệt như bị thiếu máu Nhân vật trước mặt ông không làm về đâu được Chính là cô thiếu nữ xinh đẹp Sánh bước cùng đa costa ta hôm qua Chẳng chờ đến câu hỏi thứ nhì Viện ái ngồi phịch xuống ghế đối diện Chóc chóc lại cắn môi Con trồm lên Thái độ hoảng loạn dùm dằn Đến cuối cùng khi lời được bật ra Chúng đến từ cả hai phía Cô làm gì ở đây? Lorenzo bị bệnh sao? Trông như mày cái nhìn càng thêm rất bổng. Cô có thể nói tiếng Anh sao? Ý ông là gì khi bảo rằng xạ trị đối với Lorenzo đã không còn tác dụng? cô hấp tấp hỏi ngược lại trên gương mặt là sự phủ nhận tột độ hoàn toàn không chú tâm đến sự bất ngờ pha lẫn khó chịu của đối phương khối u di căn có nghĩa là gì thật vô lý chuyện này không thể diễn ra dễ dàng đến thế không có khả năng dừng lại thở gấp vài giây một nụ cười yếu ớt bén nở trên môi của người thiếu nữ khi tiếp lời Tôi biết rồi, đây chắc chắn là một trò đùa, ông chắc chắn đang cùng anh ta, bẩn cực tôi, có đúng không? Đúng không? Lặng yên hồi lâu, người đàn ông đối diện chỉ khiến cô càng ngày càng bấn loạn nụ cười cũng dần dần tắt ngắm, sự kinh hòn lại lẽo lại quay về phủ kính gia thịt, một cách ôm tòm Charlie Frost. Mở lời khẳng định Ánh mắt mang đầy vẻ cáo buồn Của một kẻ bắt gặp quả tang. Cô đã nghe qua lời nhắn của tôi Gửi cho Lorenzo Sau đó nhắn tin của tôi đến đây Những ai ấy cắn môi Sự việc không phải đã quá rõ ràng hay sao Ông ta còn phải hỏi nữa à Thế nhưng Đọc được ý nghĩ của cô From Thở dài chán trường Sau đó liền lắc đầu vài cái rồi đứng dậy toan rời đi. Xin lỗi, đây là tư ẩn bệnh nhân. Nguyên tắc nghề nghiệp không cho phép tôi nói nhiều. Chuyện gì cô hãy về hỏi bạn trai của mình vậy? Đi đến địa ngục mà dùng nguyên tắc nghề nghiệp của ông. Bắt chợt vùng lên, người ai lúng mập sau móng tay vào kẻ đối diện. Đôi mắt ánh lên, sự phẫn nộ cùng cực. Để tôi nói cho ông biết, tôi không có mẹ đến năm lên 7 mất hết, tám năm đau khổ vì cha mình tự sát, đến 20 thì phải chịu nỗi đau nữa mất mát người thân. Giờ thì tốt lắm rồi, sau 5 năm lượn lờ khắp bề mặt của cái thế giới khốn nạn này như một thây ma phất vưởng ông lại chỉ em chỉ với tôi, con người cuối cùng tôi yêu quý cũng có khả năng ra đi trong một khoảng thời gian rất gần sau. Vì chúa, nếu ông chỉ một giây thôi dám nghĩ rằng tôi có thể cho ông bước ra khỏi đây Chỉ như thế thì ông là một kẻ điên rồ nhất thế giới Cô Nguyễn, xin kiềm chế bản thân Pho gằn giọng, mắt lắm lem nhìn quanh Một tay ra giấu xua đuổi hai gã bảo vệ lúc bấy giờ đã chú ý đến cảnh tượng huyên náo do Nguyễn Ái gây ra đoạn ông quay sang nắm chặt lấy bả vai của người con gái đang lên cơn kích động giọng nói trong một giây trở nên mềm mỏng tôi hiểu nỗi đau mất người yêu sâu sắc đến cỡ nào ô tôi tin tôi đi tôi hoàn toàn hiểu hết đấy nhưng tôi cũng có nguyên tắc của riêng tôi Lorenzo không miến cho cô không muốn cho cô biết điều này tôi mong cô hiểu dù chẳng hề lộ ra một thông tin nào ý nghĩa ẩn sâu ba chữ mất người yêu cũng đã đủ để khiến trái tim cô chích lặng. Sự tức giận trong khoảnh khắc tan vào mây khói, nỗi đau thương nghẹn ngào ùa lên vây kính tâm can buồn buông rời, Mọi không chế trên gã đàn ông to lớn. Toàn thân cô đột nhiên đuối sức, Cả người ngã ập xuống chiếc ghế phía sau, đôi mắt lạc lỏng. Jalen Ford thở dài Đọn lại lắc đầu quay đi Ton rời khỏi Tôi xin ông Thanh âm ngân nghe Lại một lần nữa vang lên Lần này rung rẩy và yếu ớt Tưởng chừng có thể vỡ o bất cứ lúc nào Anh ấy sẽ không bao giờ nói sự thật với tôi Anh ấy hận tôi như vậy Bước chân khẳng lại trong vài giây Thở hát ra khúc phục vị bác sĩ già cuối cùng đã trở về vị trí đối diện của người con gái đáng thương khi ngẩng mặt lên đối mặt nghi vấn hiện hữu trên những đường nét nhăn nhéo khiến cô có phần chột dạ hận sắc như ai sẽ gật đầu tôi đã từng thương tổ mà nấy vô hạn lần này trở về e chỉ là hoàn toàn tâm nguyện giải tỏa hận thù Jennifer ngẩn ra một lúc chân mày sau đó nhíu lại dữ dội Cơ hồ đang đấu tranh quyết liệt Trong tâm trí E rằng cô đã sai rồi Cuối cùng ông mở lời Giọng nói đột nhiên chứa đựng sự bất mãn Tôi cũng tin rằng Rodinjo lần này quay về Để hoàn toàn tâm nguyện, Nhưng lại chính là Phục hợp cùng cô Phục hợp sắp Cái ý nghĩa mới mẻ còn hơn một ra giấy trắng Mặc dù đó chính là điều đầu tiên của chính luận yêu cầu từ cô Anh đã từng nói muốn cả hai quay lại Có khả năng không? Tại sao cô đột nhiên cảm thấy có một kẻ lần đầu tiên Phát hiện ra cái kim lẫn trong gối nằm bẫy lo thế này thái độ ôm hòa ngày đó của anh Rốt cuộc thật sự là để chinh phục lại cô sao? Hơi thở cô dồn dập Mọi việc bỗng nhiên trở nên rõ ràng Không, nó vốn đã quá rõ ràng Chỉ là trước giờ cô đã đứng nhìn sự việc qua phản chiếu của gương Dù có rõ ràng cũng trở nên ngược ngạo Cái mặt nạ dịu dàng đó vốn là chân tâm thật ý Người ái ơi người ái ủng công mày thông minh kẻ đời giải khờ một giây Vì quá đa nghi mày đã bỏ qua nhiều khía cạnh của vấn đề. Chẳng trách anh lại thâm tình như vậy, nhường bộ như vậy, kiềm chế như vậy. Tất cả chẳng đơn thuần là vì anh thật sự đã bỏ qua tất cả. Võ ra chính luận từ đầu, nào có ý định trẻ thù mày. Làm bao nhiêu việc khiêu khích anh, thật sự là dư thừa. Nhưng, Nguyễn Ái thè rằng anh thật sự muốn trả thù mình. Những miếng tranh ghép giờ đây bỗng nhiên khích lại, tạo thành một bức tranh mà cả đời Nguyễn Ái không bao giờ muốn trông thấy. Vết thương trong lành vẫn còn đẫm máu sau sự ra đi đột ngột của Vương Đăng Kho. Đến giờ phút này, cả con người mà cô cho rằng sẽ tồn tại mãi mãi cũng sắp bị cướp đi mất. Đem dao găm và... Gia thịt lỡ lết còn dễ chịu hơn. Chẳng lẽ chắc chắn là còn cắt? Đột nhiên, trồm người lên. Đôi mắt đỏ ngầu của người thiếu nữ mở to, thể như vừa phát hiện ra và trong các Chẳng phải khối u nếu cắt bỏ là xong hay sao? Y học ngày nay tiến bộ như vậy, thầy đi bộ. Phận gì trong cơ thể mà chẳng được, thay cả máu còn có thể, đây vốn đâu phải là bệnh nan y, ông cần gì mới có thể chữa khỏi cho anh ấy. Tiền sao? Hà, tôi đang nói gì đây? Tiền thì dĩ nhiên ông đã nhận được nhiều rồi, tim, gan, thận hay cả tuổi sống. Cô gái, cô gái. Một lần nữa giữ lấy vai cô, phao khổ sở hạ rộng khi nhìn vào gương mặt cuồng loạn trong lòng tự dưng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đừng nói chuyện, những bộ phận đó chẳng liên quan gì đến bệnh tình của ngài chủ tịch, dù có cũng phải còn tìm ra được nguồn hiến phù hợp, ngay cả tuổi sống cũng phải lấy từ người thân. Đường ái há miệng, toan cãi lại, xong lại... Bị chất giọng huyết đón của pho lớn tiếng lẫn áp khối u mà chúng ta nói đến là khối u di căng, nghĩa là Dakota đã từng trở qua phẫu thuật từ trước, nhưng một năm trước lại tái phát, tính chất là vì vị trí của khối u ác tính này, không còn cho phép chúng tôi thực hiện phẫu thuật di chứng của lần tai nạn và đầu xảy ra cách đây 5 năm lại khiến cho việc khó trị và các liệu pháp mới trở nên nguy hiểm vô cùng 2 tháng trước đây phương pháp trị xạ thử nghiệm vốn có tác dụng tốt trên khói u lại đột nhiên mất tác dụng hóa trị nếu dùng tiếp lại có thể tổn hại đến tế bào não nhiều hơn là tế bào ung thư Ngài Chủ tịch Vì thế đã buông rời mọi điều trị Đôi mắt phải day vừa rồi long lên chút hy vọng nhỏ nhoi Nay chợt tối sầm Đối tượng Giảng giải Của pho Nào có thể biết đến chi tiết ra sao Chỉ biết chú tâm vào một điều duy nhất Không còn thuốc trị Nhiều dây trôi qua Trong sự thanh lặng nặng hơn than trì, Tôi không tin vương mặt của cô bỗng điềm đạm một cách đáng sợ. Đứng trước sự thay đổi thái độ chống vánh của con người trước mặt, Frau có vẻ lo lắng điều gì đó, xong nhanh chóng, thu hồi bình tĩnh. Phủ nhận là phản ứng rất thường thấy nơi người nhà của bệnh nhân, nhưng tôi khiến cô nên bình tâm lại và đối mặt với vấn đề một cách lý trí. Tôi nói ở đây với cương vị là một bác sĩ, cũng là một người bạn của Lorenzo. Anh ấy không còn nhiều thời gian nữa, hai người nên nói chuyện. Đây cũng là điều tôi muốn khuyên anh ta vào hôm nay. Vẫn không lên tiếng trả lời, thở dài, Frau từ tốn đứng lên, tay đặt lên vai của cô gái nhỏ, giọng trầm xuống đầy an ủi. Đi nào, tôi đưa cô về nhà, có lẽ Lorenzo giờ đang tìm cô chương 55 bát 2 Chaelin không thể hiểu nổi cô gái này từ lúc bước vào cho đến khi nổi cấu lên cùng ông, tình ái đã chứng tỏ, còn trên cả rõ ràng bản thân rất yêu Lorenzo da Costa. Vậy mà đến giây phút ông chắc rằng cô đã hoàn toàn bị thuyết phục, thái độ của người con gái này lại một lần nữa khiến ông bối rối. Cô thẳng ra, thay vì ò khóc, im lặng, thay vì gào thét. Dọc đường về, cô không hề mở lời hỏi hang, thậm chí từ đầu đến cuối, điều quan trọng nhất cũng chẳng buồn đặt lên nghi vấn. Người cô yêu còn sống được bao lâu? Không, cô chỉ ngồi đó như một kẻ mất hồn, đôi mắt dội thẳng về phía trước, trống rỗng, tại một lúc nào đó. Ông thậm chí có thể thề rằng Cô đã nhếch miệng cười Thứ biểu cảm của một đứa trẻ đường phố Ngạo cười số phận Jalimpho à Mày liệu đã làm đúng sao Cửa kính của khu ba Quang Hưng mở ra Để lộ hai bóng người Bước đi chậm rãi vào đại sảnh Nhắc thấy hình dáng Của một cô gái mang tên người ái Ông đạt không khỏi lẩm nhẩm tạ ơn trời miệng thở nhẹ ra nhẹ nhõm khi nhìn về phía người đàn ông tư thế cứng đờ nơi sofa vỡ ra chính luận ngõn đầu đôi mắt sẫm màu không rõ cảm xúc từ từ đứng dậy chân vẫn chôn tại chỗ cặp mày rậm bắt đầu nhú lại khi dõi mắt về thân hình nhỏ nhắn đang bước đi như hình nộm chặt dây về phía mình chính luận một một bên tay siết chặt lấy điện thoại gần như vỡ nát. Lương Ái đứng khựng lại khi chỉ còn cách anh ba bước, mắt di chuyển từ chân dần lên đầu. Từ dần lên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy điện thoại rồi dừng lại đôi chút, Đoạn tiếp tục lướt nhẹ trên gương mặt. Thân thiết còn hơn máu thịt. Anh đã biết, cô biết. Ông Đạt cho và những người xung quanh tuy không hiểu ngọn ngành nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng như dây căng, dây cung kéo giãn tồn tại rãy rủ giữa hai cái nhân đứng sẵn ấy vậy mà khi tên được phóng đi. Cái đích lại không nằm trong phán đón của một ai, không phải là nước mắt tuôn rơi như Jennifer mong đợi, không phải là sự giận dữ của cậu chủ vỏ ra như ông Đạt lo lắng, lại càng không phải là cảnh đoàn tụ đầy cảm xúc của những kẻ bàn quan. Nếu lấy một ngón tay của chàng trai cao lớn, người con gái nhỏ nhắn, nguyễn miệng, buồn bã, ánh mắt ngập tràn xót xa, cái ngẫn đầu thật. Thẳng nhìn vào đối tượng, giọng nói thập phần da diết, "Chúng ta kết hôn lụm nha." Bầu trời Sài Gòn về đêm vốn chỉ lác đác vài ngôi sao mờ, nay lại vì cơn bão tố qua mà trở nên mù mịt vô hạn, ngay cả ánh trăng cũng trở nên mông lung một cách lạ kỳ. Trên ban công ập ướt vắng lặng, có một bóng người lẻ loi nhìn xuống cảnh đèn chớp nháy phía xa, khói thuốc vẽ thành những làng mây áo ảo não, vây đặt lấy gương mặt trầm tư, thấm nhuồng, suy tính. Tiền, tôi đã chuyển về tài khoản của ông, ngày mai ông có thể rời khỏi đây. Miệng phả ra là một làng khói trắng, kẻ dựa vào ban công, mắt khẽ nheo lại, giọng nói mua phần trầm mặt đầu dây kim lặng một lúc. tôi không biết ngài chủ tịch a có thể đây là một sai lầm. con số đó vẫn chưa đủ sao? không không. bên kia liền hõm hốt phân trần. tôi không hề có ý đó chỉ là chỉ là gạt gẫm cô gái đó một điều như thế. hà ông là có thể ông lại để cho cái quỷ quái thói nát Được gọi là lương tâm đó Làm mình yếu mềm rồi Ông bạn già Anh cười khang một tiếng rồi chuyển giọng nghiêm túc Ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm Đừng bị lừa Bởi vẻ ngồi yếu đuối của cô ta Người đàn bà đó bên trong Còn cứng hơn ngang thép Nhưng thái độ của cô ấy lúc chiều Rất lạ E rằng còn trên cả dân Ông nghĩ Tôi không có ở đó Thì không trông thấy được sao Kính luận nhẫn nhắc lời, tay rụi điên, điếu thuốc vẫn chưa cháy đến nữa. Cô ta thậm chí đến một giọt lệ cũng không để rơi. Chính vì cô ta không hề khóc, nhưng lại tôi không biết. Nói chung cô ta rất lạ. Ngài chủ tịch à, tôi không thoải mái với trò chơi này đang dẫn thân vào chút nào. Vậy sao? Giọng đáp lại mua phần hờ hững. Lúc trông thấy con số đó, ông đã không hề nói vậy, vì ban đầu tôi cho rằng đây chỉ là một lời nói dối vô hại, nhưng đến giờ thì tôi thật sự không biết. Trong bóng tối, cái mắt con người cao lớn khẽ giật, nốt Phật lòng hiện rõ trong ngữ điệu. Chuyện này kết thúc tại đây, giờ thì xin phép, tôi còn một việc hôm thê còn phải lo đến. À, tôi quên miệng nhếch lên và chính luận nở một nụ cười ẩn ý khi phóng tầm mắt qua lớp kính dày, chấn sửa ban công và sang phòng quen thuộc, chảy thẳng về phía bóng hình yêu kiều đang tiến gần đến mình. Ông làm rất tốt, Farah. Cửa kính được kéo ra, cũng vừa lúc anh nhấc máy, nhẹ ái trên người chỉ khố một cái khăn bông, đầu tóc ướt sũng. Má hồng lên vì nhiệt Rõ ràng chưa kịp tắm xong Đã vội chạy ra ngồi Anh ra đây đứng làm gì Đôi mắt đen mở to Mang theo chút nổ khí Lại còn đồng nặng mùi, mùi thuốc Ngắm trăng Như ái như mày Nhìn theo hướng của chính luận Không thể tin vào tai mình Ngắm trăng Có gì đáng ngắm sao Nó chỉ là một thiên thể Được phản xạ ánh mặt trời thôi Nỗi rồi có khổ sở ngăn mặt Khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, cổ họng nuốt ức, cô giữ tầm mắt trên người anh. Vào đi, trời lạnh lắm, anh sẽ bị cảm mất. Đoạn không chờ anh trả lời, cô tốm lấy tay anh, kéo vào. Vào đi, đừng đứng đây kinh cao quá, khiến em rất sợ. Anh gật đầu rồi ôm eo cô đi vào trong Khi quay người đóng lại bức màng Hình ảnh cuối cùng hắt vào trang phòng mờ ảo Khiến đôi mắt ai đó lướt lên một tia nhìn khó hiểu Thứ ngược ai đáng ra nên sợ hơn Phải là mặt trăng mới đúng Vì con người ta khi nhìn vào Chỉ trông thấy màu trắng tròn vành vạnh Đã quên mất phần tối cứ mãi xoay lưng về phía họ, ngưỡng ái đã tin tin rằng anh bị bệnh, anh có thể đọc được điều đó qua ánh mắt của cô. Chiến trường tâm lý anh đã trải qua rất nhiều trong 5 năm, cũng biết được bản thân nếu muốn xuyên qua lớp vỏ. Chẳng kiên cố của người đàn bà này Sự mất mát chính là Đòn đánh hữu hiệu Quá khứ của cô đã dạy cho anh biết những ái trời đất không sợ Sợ nhất là mất mát Cho dù anh không phải Là thứ nhất trong lòng cô Xong mất vẫn là mất Vẫn cứ đau Biết rõ cô sinh ra vốn tính đa nguy Suy nghĩ lại cực kỳ nhạy bén Nếu tự dưng Đưa ra bệnh tình sẽ không tránh khỏi nghi ngờ cô, từ đó cũng sẽ trở nên phòng bị vì thế trước hết anh đã cố tình tỏ ra mềm mỏng để làm mệt mỏi mọi nghi ngờ nơi cô, lợi dụng tính nhạy bén của chính cô mà đánh gục sự phòng bị tâm lý đó, từ đầu nếu anh biết đến trước mặt cô và bảo rằng mình bị bệnh, chắc rằng cô nàng hồ lý kia sẽ suy ra. Ngay ý định của anh Và chủ tịch Dakota Thì không ngu ngốc như thế chút nào À có thể quá rắc rối chăng Đây dù gì cũng chỉ là Một cô gái Không chút nào Vì cô gái này là người ái Người đàn bà đã lừa anh Kẻ anh Vào vòng vay của kẻ địch Bây giờ thì đã lừa bản thân cô Bị sập bẫy âu cũng là trẻ lại cho cô món quà ngày đó Dakota này Những gì mà bản thân muốn có chắc chắn sẽ đạt được. thoáng nụ cười thâm trầm nở ra trên gương mặt túng mỹ khi phủ, phủ người lên thân hình mềm mại. Bàn tay ép nhẹ lên ngực trái của nữ nhân bên dưới mà vuốt ve Cho dù có là trái tim thói nát của một người đàn bà phản bội. Đạt được rồi sẽ đem đi giảm nát. Mặt trăng tròn vành vạch. Sáng lung linh rọi tỏ khó ai nhớ ra phía bên kia vốn đen đúa tà mị phần tối của cuộc đời phần tối của câu chuyện phần tối của mặt trăng,